Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khó tin Vị hôn thê của hắn Hắn khi nào thì có vị hôn thê Hai Nhi chưa từng nghe nói qua Chuyện vị hôn thê này Hai Nhi không có vị hôn thê Hắn nhìn thẳng vào mẫu thân Lãnh hạnh mở miệng Người có Là cha người khi còn sống đã quyết định hôn sự này Vị này là tô như yên cô nương Là vị hôn thê của người Đoàn phu nhân kiên định nhìn hắn nói Người được chỉ định hôn sự là đại ca Không phải hài Nhi. Chuyện này là đại ca nói với hắn. Khi đại ca còn sống, vẫn luôn chờ mong đối phương lớn lên. Nói hắn chưa từng gặp qua đối phương. Nhưng hắn lại nhớ, người phụ nữ mang thai, vị hôn thê của hắn rất xinh đẹp. Là phụ nhân rất xinh đẹp, cho nên tân nương của hắn cũng sẽ là một đại mỹ nhân. Hắn còn nhớ rõ, buổi tối trước khi hắn làm lễ trưởng thành và được rời khỏi nhà đi lịch tuyệt. Đại ca còn chạy đến viện của hắn, mang chuyện vị hôn thề nói cho hắn biết. Muốn hắn nếu có cơ hội Thì thay đại ca nhìn lén Tô như yên Chính là cái danh tự này Hắn tuyệt sẽ không nhớ lầm Đại ca người đã vắng mặt tại nhân thế Đoàn gia hiện nay người thừa kế là ngươi Lời hứa lúc còn sống của cha ngươi Lúc này phải do ngươi tới thực hiện Đây là trách nhiệm của ngươi Đoàn phu nhân cứng rắn nói Đoàn gia thương hành có lẽ là trách nhiệm của hành Nhi Nhưng vị hôn thê của đại ca thì không phải Đoàn lỗi lắc đầu nói Về mặt kiên định bất khuất Hà Nhi sẽ không cùng vị tô cô nương này thành thân, tuyệt đối sẽ không. Người Đoàn phu nhân giận đến nói không ra lời. Đoàn lỗi đưa mắt nhìn sang tô như yên, rứt khoát mở miệng. Tô cô nương xin thứ cho tại hạ nói thẳng. Hắn nói. Nếu như cô nương muốn vào đoàn ra, chỉ có thể dùng thân phận thê tử của đại ca đã khuất mà đi vào. Tuyệt đối không thể trở thành thê tử của đoàn lỗi ta bởi vì thê tử của ta là nàng nói xong hắn cầm lấy tay Linh Lan, tay Linh Lan lạnh lẽo khác thường làm choàn vừa đụng chạm chân mày liền níu chặt. Hắn quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng vốn là mặt tái nhợt, đã sớm mặt không có chút máu. Hơn nữa cả người là đào một ngã, giống như sau một khắc thì sẽ mất đi ý thức ngất đi. lòng hắn cả kinh, không hề nghĩ ngợi, lập tức đưa tay đỡ nàng, đồng thời bảo vệ nàng vây và nàng vào bên trong hiểu tay của mình, để cho nàng dựa vào trên người mình. Lỗi Nhi, người này là đang làm cái gì? Nhìn hành động của hắn đoàn phu nhân khó có thể tin trận to hai mắt tức giận kêu lên Linh Lan không thoải mái Hải Nhi đưa nàng trở về phòng Đoàn lỗi dìu lấy Linh Lan xoay người rời đi Đứng lại Đoàn phu nhân tức giận quát Đoàn lỗi vốn không để ý đến thanh âm ra lệnh này nhưng Linh Lan trong ngực hắn lại không hề có sức chống cự với mệnh lệnh này trong nháy mắt liền dừng bước Đừng để ý tới mẹ Đoạn lỗi ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Linh Lan nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút máu, nhìn hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau đó đưa tay đẩy hắn, từ trong khỉu tay hắn tránh ra. Người lưu lại bồi phu nhân và tô cô nương, ta có thể nhờ một người trở về không sao? Nàng nói cho hắn biết. Lời nên nói ta cũng vừa đã nói rồi, lưu lại cũng không làm gì. Đoàn lỗi lắc đầu cự tuyệt, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. sắc mặt của người rất kém, Là nơi nào không thoải mái Chúng ta trước về quan vận uyển Ta cho người đi mời đại phu Ta... Linh Lan mới mở miệng Liền nghe phu nhân ra tiếng ra lệnh Lộ nhi, mẹ bảo người tới đây Linh Lan, người lui ra Nơi này không thích hợp với người ngoài như người Người ngoài đoàn lỗi đột nhiên hơi nhách môi Trên mặt thoáng qua vẻ không đè nén được tức giận Hắn muốn xoay người phản bác mẫu thân Lại bị Linh Lan kéo lấy ống tay áo Nàng lấy mặt nét câu khăn nhìn hắn, nhanh chóng đối với hắn lắc đầu. Ta sẽ về quan vân uyển trước. Nàng nói cho hắn biết, sau đó quay sang phúc thân với phu nhân nói. Linh Lan cáo lui, sau đó không quay đẩy, lại trực tiếp đi ra khỏi cái đại sảnh. Vừa đi ra khỏi đại sảnh, nàng cả chân liền mềm nhũn, ngồi bệt trên nền đá ngoài hành lang. Thiếu phu nhân xuất hiện trước rời gian làm tâm thần nàng đại đoạn, nội tâm tràn đầy sợ hãi, cùng cảm giác lo lắng. Nhất là sau khi nhìn thấy bộ dáng vui mừng của phu nhân, cảm giác bất an càng ngày càng lớn. Đối với phu nhân mà nói, tô nhị yên xuất hiện tuyệt đối là trận mưa đúng lúc. Chỉ là phu nhân gần bản cũng không thể tưởng tượng cơn mưa này lại mang theo kịch độc. Năm năm sau, nàng ta sẽ tiêu diệt toàn bộ đoàn gia. Năm năm? Không, tính toán thời gian phải còn sáu năm mới đúng. Thiếu phu nhân mưu tài đoạt mệnh, lật đổ đoàn gia là vào năm năm sau khi gả vào đoàn gia tính toán thời gian nàng còn thời gian 6 năm để ngăn cản bi kịch xảy ra chỉ là thiếu phu nhân xuất hiện trước thời gian có thể hai công cũng làm bi kịch xảy ra trước thời gian hay không vì thế nàng gặp nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.